ngô ân đứng bên cạnh không nói lời nào mẹ nó đây có được xem là công bằng không vậy người sáng suốt hầu như đều có thể nhìn ra công bằng chỗ nào chết liền vấn đề cực kỳ lớn thì có ta mới là đồ địa cưng của người mà người không thể luôn nghe theo người khác như vậy được lâm phàm nói tiếp trở lão vậy nên người không thể quá mềm lòng phải nghiêm khắc hơn với sự đệ mới được sớm nghiêm khắc sẽ tốt cho đợi ấy về sau sau đó hắn khẽ vỗ vai ngô ân Sở Đệ, đừng trách Sĩ Huynh, ta nói những lời này đều là vì tốt cho người. Ngộ Ẩn trong buồn nó mơ cầu hắn ta nước mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai đã cho hắn dũng khí vậy? "Đồ nhi, Sở Huynh nghĩ cho người như thế, người còn đứng thất thần ở đó làm gì?" Triệu Đại Chính rất có thể cả với Lâm Phàm, Ông ta vô cùng hâm mộ đường phi hồng Thế mà lại thu nhận được một đệ tử hiểu chuyện đến thế Không chỉ biết tự mình nỗ lực Mà còn tình nguyện dịu dắt sửa đệ Thật là quá tốt bụng Triệu đại chính vui một khóc Thánh địa ngày càng phát triển Lớp trẻ đều tiến bộ vượt bậc À Ngộ Ân phản ứng lại Tỏ ra vô cùng sửng sốt Rõ ràng là hắn ta đã bị lời nói của sư phụ Làm cho ngớ người Hắn suy nghĩ cho ta Có nhầm không vậy Còn không mau cảm ơn sư huynh đi. Ngày xưa sư huynh người khắc khổ tù luyện mà vẫn không quên quan tâm quá trình phát triển của người. Còn vì sư thì lại thấy người đã vất vả một khoảng thời gian nên muốn để người thòng thả một lúc. Nếu không nhờ sư huynh người nhắc nhở, Ê là ta còn chưa biết người sẽ còn muốn nhản hại đến khi nào. Triệu đại chính nắng nguyên một chàng khiến ngô ẩn cảm giác sư phụ của mình như đàm bị người ta khống chế. Thần là trưởng lão, thế mà lại không hề có trinh kiến. Chỉ một đệ tử thôi mà hắn nói gì thì người lập tức thuận theo cái đó. Việc này, ngô ân cạn lời luôn rồi. Hoàn toàn không biết nói gì hơn. Đà tạ sư Huỳnh nhắc nhở. ngô ân lên tiếng. Không có gì, chăm chỉ bế quan, gia tăng tu vi, đây mới là chuyện nên làm nhất lúc này. Lâm Phàm nói, hắn cứ luôn cảm thấy thằng danh này có vấn đề, cảm giác hết sức kỳ quái, bởi vậy hắn rất mong Ngộ Ân sẽ luôn siêng năng bế quan, đừng không dành dỗi là lại đi dạo trong thánh địa cả ngày. Ngộ Ân bị Lâm Phàm chọc tức, thiếu điều muốn nhào tới đánh đối phương tơi bời, nhưng năng lực bản thân không cho phép hắn ta làm như vậy, mà Triệu Đại Chính lại rất tin tưởng Lâm Phàm, hắn ta không thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng. Đồ nhi, sau khi nghe sự huynh gợi góp ý, vì sự rất có động lực Chuẩn bị định ra mục tiêu nhỏ Chúng ta sẽ bế quan vài năm tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn nữa Đàn dược này nọ Vì sư cũng đã chuẩn bị xong cho người rồi Người cứ an tâm tu luyện đi Mấy năm nay triệu đại trình đã tích lũy được không ít tài nguyên Dốc lòng bồi dưỡng một đệ tử là không thành vấn đề Ngộ ân ngây ra Hoàn toàn bị sư phụ chỉnh cho ngây người Người đang nghiêm túc đó thế mà còn mục tiêu nhỏ vài năm nữa chứ hắn ta muốn phản kháng nhưng phản kháng kiểu gì đây tuyệt vọng thật sự quá tuyệt vọng hắn ta tặng cho lâm phàm một ánh mắt mà, mà cha nhà người xem như người lợi hại người lành nhất trở lão nếu không có việc gì khác ta xin phép cáo từ trước lâm phàm nói được người cứ đi làm việc của mình đi triệu đại chính tỏ về vui mừng Đúng là một đệ tử tốt Nếu có thể quay về lúc sư tỷ thu nhận đồ đệ Nhất định ông sẽ giành Lâm phàm trước Thủ hắn làm đệ tử ngay trước mặt đường Phi Hồng Thật sự là quá hiểu chuyện Ngộ ẩn nhìn theo bóng lưng Lâm phàm rời đi hắn ta bắt đầu lên tiếng Sư phụ Bế quan hoài cũng không tốt Bế quan là thói quen của sư huynh Nhưng điều đó không có nghĩa là ta cũng thích giống hắn Ngộ ẩn thật sự không muốn bế quan Việc này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hắn ta Hàn ta nằm vùng trong thánh địa Không phải tới để tù luyện Mà là tới để điều tra tình hình Nếu hàn ta luôn bế quan thì sẽ rất ảnh hưởng Sao Đồ đệ của triệu đại chính ta Thế mà lại thua kém người khác à Triệu trưởng lão hỏi vặn lại đời nhiên là không phải ngô ẩn bị cứng họng Cứ cãi cùn như vậy cũng không phải là cách Phải nghĩ cách giải quyết mới được Đáng tiếc Trước mắt hàn ta thật sự bất lực Cứ như Lâm phàm đã bỏ thuốc mê cho trưởng lão vậy Hắn nói gì thì chính là cái đó Hơn nữa hắn ta còn không cách nào phản bác lại được Trùng quý thì động cơ của tên chó má này thật sự tốt Khiến người ta không thể cãi lại được Ngộ ẩn thầm thờ dài Hắn ta vẫn luôn nghĩ Chẳng lẽ mình đã bị Lâm phàm phát hiện Nhưng đối phương lại không vạch trần hay nói với người khác trong thánh địa Điều này cho thấy Lâm phàm chỉ là nhìn mình trướng mắt Cố ý muốn chĩa mũi vào mình thôi Ừ, chắc chắn là như vậy Lâm Phàm rời khỏi thánh địa Nhưng lại không ngần ngăn rời đi Mà lại băng qua trạm trung truyền của thiên kiêu vực Đi đến một nơi cấm địa Vùng đất cấm này rất nổi tiếng trong thần võ giới Độ nguy hiểm đương nhiên cũng rất cao Mình giới chỉ hà Lâm Phàm xuất hiện trên bờ Của một dòng sông mình mông bát ngát Nhìn không tới bờ bên kia sông Phía trước là một mảng đèn nhánh Sương mù dày đặc Chẳng tay nào nhìn được bất cứ thứ gì phía bên kia Trầm có vẻ cực kỳ âm u khủng bố chỉ có xuyên qua minh giới chỉ hà, ta mới có thể tới Đức Minh Sơn. Lâm Phàm yên lặng đứng đợi bên bờ, không biết qua bao lâu, một bóng đèn thong thả lướt tới, phía trước có vài tia sáng nhạt, chớp sáu hẳn đã thấy rõ người này, một con đò nhỏ chậm rãi xuôi đến, người lái đò trùm áo tròn đen tỏa ra sương mù kín mít, không thể thấy rõ mặt. Ông lái đò Lầm phàm biết người này, muốn tới Minh Sơn hắn cần phải lên thuyền của người lái đỏ, băng qua Minh Hà mới có thể vào chăm. Muốn dựa vào tù vị bản thân để đi qua Minh Hà là điều không thể. Trước mắt không bàn đến vấn đề lạc đường. Nếu không có thuyền đưa sang sông, sẽ có rất nhiều sinh vật đáng sợ vô giá từ trong lòng Minh Hà. Biết quy tắc rồi chứ. Người lái đò ẩn dưới lớp áo sương màu đen từ tốn hỏi. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, tựa nhớ đã không nói chuyện suốt mấy trăm năm. biết lâm phàm lấy ra một mảnh lòng cốt lòng cốt của thiên yêu tộc chứa đựng tuyệt học thiên yêu đồ thần pháp đủ phí đi đường chưa người lái đò nghe thấy thế thì tỏ ra hết sức kinh ngạc đôi mắt giấu dưới lớp áo đen như lóe lên vài tia sáng có lẽ ông ta muốn nhớ rõ dáng vẻ của con người tản nhẫn này tuyệt học được giấu trong lòng cốt hơn nữa còn là của thiên yêu tộc vậy thì chắc chắn lòng cốt này là do đối phương giết chết hậu duệ dòng trưởng của thiên yêu tộc dùng bạo lực để cướp về lâm phàm không hề có hứng thú với thiên yêu đồ thần pháp tiểu đệ nuốt linh hổ chính là tu luyện môn tuyệt học này tuy đây không phải là một môn đại trà nhưng đợi một ngày đẹp trời nào đó hắn hứng lên sao chép hơn trăm ngàn bản thiên yêu đồ thần pháp ném tùm lung khắp nơi tuyệt đối có thể biến tuyệt học của thiên yêu tộc thành một thứ đại trà tầm thường đến lúc đó không biết thiên yêu tộc sẽ có biểu cảm ra sao lâm phàm ngẫm lại mà thoáng chờ mong đủ người lái đồ đò cất lòng cốt vào thật kỹ tâm trạng cực kỳ tốt vì ông ta đã gặp được người hào phóng có điều ông ta cũng có cảm giác chủ nhân cũ của lòng cốt này có tù vị rất yếu thế mà hắn ta có thể tu luyện tuyệt học như vậy xem ra hắn ta thật sự là thành viên quan trọng của thiên yêu tộc đối với lâm phàm lòng cốt của khuê dương rất vô dụng chẳng hề có ích lợi gì cả Dù sao thì hắn cũng đã thuộc nằm lòng thiên yêu đồ thần Pháp rồi Sau này hắn sẽ tìm vài cái xương heo để dung nhập một Pháp nề vào Rồi lại tiếp tục làm dò dị ra ngoài Lâm Phàm bước lên thuyền Hắn đừng khoanh tay Người lái đỏ nhẹ nhàng lắc lừa mái treo một cách chậm rãi Còn thuyền ung um dung trôi vào trong Ông đã làm công việc này được bao lâu rồi? Lâm Phàm rảnh rỗi không có việc gì Xung quanh lại vô cùng yên tĩnh Nếu hắn không mở miệng thì cứ cảm thấy hơi bất xứt thế nên tùy ý tán gẫu gì đó với người lái đò cũng là một lựa chọn hay ho nhưng hắn lại nhận được lời hồi đáp lạnh lùng như thế ư có vẻ ông làm nghề này cũng không tồi mỗi lần có người muốn tới minh sơn ông đều thu được đồ tốt chắc là ông giàu có lắm chứ gì mặc kệ người lái đò có để ý tới mình hay không Hắn cứ lai nhại hỏi miết như thế Lâm Phạm cứ la nhài, khiến người lái đò càng cảm giác tới khách quái đàn mà mình đang chở hơi có vấn đề. Người muốn gì? Người lái đò trầm giọng hỏi. Giờ như ông ta cảm thấy Lâm Phàm thấy mình giàu có muốn ra tay với mình, cướp sạch hết đồ đạc trên người ông ta. Tò mò chút nên hỏi thôi. Lâm Phàm mỉm cười tinh tế đánh giá người lái đò từ phía sau. Rõ ràng là không nhìn thấy thứ gì, nhưng ánh mắt hắn lại như có tính xăm soi cực cao. Đôi mắt với loại ánh mắt này, người lái đỏ cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ như có một đôi mắt sáng quắc lên trong màn đêm. Lúc nào cũng như chầm chầm ông ta, khiến các người ông ta đều bứt sức. Tuy ông ta đang đưa lưng về phía lâm phàm, nhưng người lái đỏ vẫn có thể cảm giác được con thuyền từ từ dừng lại. Người cứ nhìn ta vậy hoài đó hả? Người lái đỏ xoay lại, đối diện với lâm phàm. Tên quái gửi trước mắt nhất định là có vấn đề, không phải là có ý xấu đó chứ. Ông ta đã làm nghề này được mấy trăm năm. Không nói đến những thứ khác, thu hoạch của ông ta coi như cũng khả khá. Ít nhất là đủ cơm nò áo ấm. Hơn nữa nơi đây còn mang đến cảm giác rất thần bí và oai nghiêm. Bản thân có thể thu được thứ tốt là nhờ bản lĩnh của chính mình. Tùy không biết có dùng đến hay không, nhưng ông ta cứ thích giữ chữ đổ như vậy đó. Đừng căng thẳng. Nhìn cũng không làm mất bớt miếng thịt nào của ông đâu. Ta chỉ rất tò mò về ông thôi. Lâm Phàm cười giải thích. Nhận quả trì hỏa khen hắn nhận ra người đưa đỏ trước mắt này có gì đó đặc biệt. Hình như ông ta thích nghi được với nơi đây, có mối liên hệ chặt chẽ với nơi này. Nói đơn giản hơn tí, đó là có Minh Hà thì mới có người đưa đỏ. Người trẻ tuổi, người có thể đi vào Minh Hà, chứng tỏ người là người có bản lĩnh. Nhưng ta khuyên người một câu, biết khiểm tốn cũng chẳng chết ai đâu. Cái gì nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn thì đừng xem. Nếu không... Đại họa dáng xuống đầu, lúc đó mới hối hận thì đã muộn rồi. Giọng người đưa đò cực kỳ thâm trầm, ông ta cảnh báo Lâm Phàm đừng có nên hỏi nhiều, sẽ không có lợi cho hắn đâu. Nhưng đời nào Lâm Phàm lại sợ lời của ông ta uy hiếp. Tỏ ra thần bí như vậy làm gì? Ta thấy ông với Minh Hà gắn bó vô cùng sâu sắc, không phải là định ở đây lại cả đời đó chứ. Lâm Phàm nói, người lái đò ngay thấy vậy, cả người đều run nhẹ, không lên đội. Không ngờ đối phương thế mà lại nhìn thấu suy nghĩ của ông ta Tổ trà nhà nó Sao hắn lại biết ông ta và Minh Hà Làm mối gắn kết chặt chẽ Này chàng trai Có một số việc không đơn giản như người tưởng tượng đâu Đừng có hỏi nhiều Người đi Minh Sơn chứ gì Để ta đưa người qua đó Người lái đò không muốn tiếp tục nhầm nhí với Lâm Phàm nữa, ông ta chống thuyền, lần này không còn chậm rãi mà trái lại là tăng tốc nhanh hơn. Tất nhiên đó là vì ông ta không muốn ở chung với Lâm Phàm quá lâu. Tiễn hắn đi càng sớm, ông ta càng được giải thoát sớm. "Đừng tùy tình như thế, xin sì tự giới thiệu, ta là Lâm Phàm đệ tử Thiên Hoàn Thánh Địa. Chắc hẳn ông đã nghe qua về tính tâm của ta." Lâm Phàm thoải mái trò chuyện với người lái đò. Người lái đò nghe thấy Lâm Phàm tự báo tên tuổi Mái chèo chống thuyền thoáng khựng lại Hình như là ông ta vừa nhớ tới ai đó Chưa từng ngày Người lái đò lắc đầu không do dự Không có ý gì khác Chính là ta chưa từng nghe qua Người là ai cũng chẳng hề quan trọng Không cần giới thiệu mình là ai trước mặt ta đâu Lâm Phạm bắt được phản ứng bất thường thoáng qua đó của đối phương Hắn lập tức hiểu ra nhất định là ông ta đã nghe về danh tiếng của hắn nếu không ông ta đã chẳng tỏ ra sợ hãi tới vậy. Minh sơn đều chỉ có mình hắn tới trước kia cũng từng có người muốn ông ta lái đò đưa vào Minh sơn mấy người đó cũng từng kể ông ta nghe vài chuyện xảy ra trong thần võ giới ông ta nhớ rất rõ cái tên lầm phàm đến từ thiên hoàn thánh địa này hết chuyện lớn này để chuyện lớn khác rất nhiều người đều nói tên quái đàn này là kẻ tàn nhẫn gặp phải hắn thì không được gây sức mích tốt nhất là cứ coi như người qua đường Mặc kệ nhau Nếu không sẽ bị kéo vèo vào rất nhiều chuyện đáng sợ Người lái đò còn biết Dù là thiên yêu tộc hay yêu tộc Ai cũng đang truy nã tên này Không ngờ bản thân thế mà lại đụng phải hắn Hắn cũng chính là một con cá lớn Mà bất kỳ ai bắt được Đều sẽ dơ tay lên báo cáo Dễ dàng giành được phần thường Sao ông không nói gì Theo ta được biết Ta đã bị yêu tộc truy nã Hình như phúc lợi trèo thường cũng chẳng ít đâu ông không muốn khai báo ta sao. giọng điệu của lâm phàm hết sức bình tĩnh nhưng khi lời nói phát ra vẫn khiến nội tâm người lái đò chấn động không nhẹ. ta chỉ là một tên lái đò nhỏ bé. cóc quan tâm. người lái đò nói tiếc quá thật ra ông có thể khai báo mà đối với ta việc này cũng không thành vấn đề gì đâu dám làm dám chịu ta không sợ lâm phàm rất thích chiều chọc người lái đò cảm giác vô cùng thú vị đôi mắt giấu dưới lớp áo đen kia chỉ thoát lên nhìn lâm phàm một cái sau đó cũng chẳng thêm để ý tới nữa lâm phàm thấy người lái đò không đếm xỉa tới mình hắn quan sát khung cảnh xung quanh lâm phàm phát hiện dòng nước quanh thuyền tựa như kèo vậy hơi sền sệt nhưng con thuyền thì vẫn xuôi trên mặt nước không hề gặp trở ngại đi thăm một đường loan thoáng hình như hắn vừa thấy có một bóng đèn lướt qua dưới đây có thứ gì đó đúng không lâm phàm hỏi người lái đò thản nhiên đáp Thiên nhiên của Minh hả Có gì Nếu không nhờ có con thuyền này Có lẽ người đã gặp phải rất nhiều thứ kỳ dị rồi Ờ Ta cũng thấy thế Lâm phàm đã nhìn thấu thứ bên dưới Nhưng cũng là nhận biết thôi Không rõ lắm Dù sao thì hắn chỉ biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy Không giấu gì ông Ta tới Minh Sơn Chính là muốn thử xem có thể gặp được ma chơi U Minh hay không Ông ở đây lâu như vậy Chắc là đã gặp rồi nhỉ Lâm phàm ra hỏi người lái đò thoáng kinh ngạc, ông ta lẩm bẩm trong miệng, u minh ma trời Dường như ông ta đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng thật lâu sau cũng không nói gì. Một trong tam hòa của thiên địa, vô số người muốn có được trí bảo đó. <cười> <cười> Hy vọng người có thể gặp mày Lâm Phàm đáp, ta hơi thắc mắc là ông từng gặp qua ma chơi u minh chưa? Nếu gặp rồi thì ông không ngại kể ta nghe chút chứ? Đây cũng là giúp ta bớt được rất nhiều phiền toái Người lái đò cảm giác tên oát này tuyệt đối là có vấn đề. Nó quá nhiều, đối lập hoàn toàn với những người mà ông ta từng đưa đi. Người ta thật là cường giả, khí chất đều rất ngạo nghễ, khẩm thích nói nhảm, chủ yếu là giữ im lặng. Nhưng cái tên oan giá trước mắt này thì ngược lại, luyện thuyền mãi không thôi, nghe đến nhức cả đầu. Ông ta thở dài ngao ngán, bất lực vô cùng. Nếu ta mà biết, thì còn phải lái đò ở đây sao đôi mắt giấu dưới lớp áo đen người lái đò khẽ liếc hắn một cái lái đò thì liên quan gì với biết hay không chẳng lẽ lý do ông làm người lái đò là vì ma chơi u minh lâm Phạm quyết hỏi đến cùng thật muốn biết rõ hơn về tình hình trong núi tuy nói thánh địa ghi chép lại nhưng đó đều chỉ là nơi, lời chuyển lại của người xưa còn cụ thể tình hình như thế nào cần phải tự mình thăm dò hiện giờ hắn có thể gặp được một người thường xuyên lái đò nơi đây Nhất định là ông ta biết gì đó cái tên này Sao người phiền giữ vậy hả Cũng đã tù luyện đến lại cảnh giới này rồi Đạo tâm chắc là rất ổn Người nên học hỏi những người khác Luôn giữ vững phong thái của bậc cường giả Chứ không phải hỏi đông hỏi tây như vậy Rõ ràng người lái đò đã bị lâm phàm Làm cho bực bội Phiền không thể phiền hơn Thật là không muốn để ý tới hắn Bọn họ đều chỉ đang ra vờ mà thôi Ta mới là chân thật Ông tại lái đò ở đây lâu như vậy rồi không ai tán gẫu với ông ê là sẽ cô đơn lắm đó lâm phàm củng cố tư tưởng cho người lái đò hy vọng ông ta có thể hiểu mở rộng tấm lòng chịu trò chuyện với người khác nói một câu cũng đâu quá phiền đột nhiên bầu trời phía trước có động tĩnh lâm phàm ngóng nhìn người lái đò cười mỗi năm đều có vài tiền dành, không biết sống chết vậy đó tiếc tiền đi đò tự dùng bản lĩnh của mình bay qua mình hả thật là không biết coi trọng tính mạng gì hết lâm phàm nghe thấy thế hắn quan sát thật cẩn thận trùng quỳ vẫn là phát hiện quá trễ hắn chỉ thấy dường như có rất nhiều bóng đen kéo lấy người nọ vì không biết nguyên nhân người nọ lập tức không kịp phản ứng trực tiếp bị rơi xuống từ không trung bịch một tiếng rơi thẳng xuống dòng minh hà làm bắn lên một vũng nước thật lớn người lái đò tăng nhanh tốc độ tiến đến thi thể phía trước các vị Ta chỉ cần đồ vật, không cần thi thể Đợi tí ta sẽ trả lại ngay Nói xong người lái đo thành thạo vứt thi thể Lấy hết toàn bộ đồ đạc trên thi thể xuống Sau đó dùng mái chèo đẩy thi thể ra xa con thuyền Tức khắc Trong dòng Minh Hà xuất hiện bóng đen Túm thi thể lùi xuống đáy Một màn này khiến Lâm Phạm nghẹn họng nhìn chân chối <cười> Lợi hại Ông lái đỏ Ông còn làm nghề tay trái này nữa sao Kiếm thêm thôi động tác của người lái đò thuần thục đến mức khiến người ta sợ hãi vừa thấy đã biết là tay ra đời tuyệt đối đã có không ít kinh nghiệm những người qua mình hà này tự cảm thấy mình có thể bình an vô sự nào ngờ lại có nguy cơ tứ phía sau khi chết có bị người ta lột sạch ai gặp thì cũng có phần không chê tí sao lâm phàm cười hỏi dành còn ta thấy ra mặt người dày hơn cái lốp xe rồi đó người nói người không có gì người lái đò không có nhiều lời với lâm phàm người khác nhìn thấy thì đều lơ như không thấy gì còn hắn thì ngược ngạo thật đấy thế mà còn mở miệng đòi chia làm gì có chuyện ngon ăn như vậy lâm phàm cảm thán với tính tình này của ông ta sợ sau này ông sẽ bị người ta đánh bơm đầu đó người lái đò không thèm để ý lâm phàm mà chỉ lo tăng nhanh tốc độ liều mạng đánh mái chèo không có ý gì khác chính là muốn sớm đưa lâm phàm đến bờ không lâu sau tới rồi cuối cùng bọn họ cũng đã tới minh sơn người lái đo cập bờ nhìn lâm phàm nói nơi đây chính là minh sơn hy vọng người có thể lên được bình an ta cho người một lời khuyên đừng xem thường nơi này đôi khi sẽ mất mạng như trời đó được vậy nếu ta muốn rời đi thì sao lâm phàm hỏi đương nhiên là hắn không cần đi thuyền để rời khỏi cứ trực tiếp trở về thiền kiêu vực là được nhưng bản thân cứ thích hỏi vậy đó Hắn cảm giác người lái đo này rất lạ. Có lẽ ông ta có liên quan đến chân tướng của Minh Sơn. Không sao. Ta sẽ xuất hiện. Người lái đo ta nói xong rồi nhanh chóng chống thuyền rời đi. <cười> thật là phũ phàng. Lâm Phàm như người lái đo và con thuyền khuất dần trên dòng Minh Hà rồi hắn xoay người bước vào trong. Hắn cảm thấy Minh Sơn thật sự rất giống với trong ghi chép. gió lạnh thấu xương, tiếng rên khóc phát ra từ bốn phương tám hướng, hình như có vô số quỷ hồn đang kêu than ai oán. khắp nơi đều bao phủ bởi một màu u ám. toàn cảnh chính là như vậy. đầu đầu cũng đều có mũi đá đâm ngang, còn có rất nhiều bộ xương răng cửa sắc bén. chỉ những thứ này đã biến Minh Sơn thành nơi khủng bố ầm u cực độ. mà trời u Minh sinh trưởng ở nơi thế này là phải. môi trường quá hoàn hảo. Đến thật bây giờ Lâm Phạm có chưa nhìn thấy người sống Cũng không cảm giác được chút hơi thở nào Chồn cấm địa to lớn Không thể chỉ có một mình hắn được Bên ngoài Minh Sơn Tuyệt đối không có thứ hắn muốn tìm Nếu không sớm đã bị thu thập rồi Thoáng chốc Khi Lâm Phạm nhìn thấy một khu tàn tích phía trước Gồm mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên Một khối đá to chừng trăm mét Nằm nghiêng trên mặt đất Trên mặt đá còn có khắc rất nhiều văn tự Phật môn Nhưng các ký tự đã bị vỡ Độ sứt mẻ rất lớn, sắp rã ra hết rồi. Không ngờ Phật Môn thấy mà còn gì trị ở chỗ này. Nhất định là nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Từ đây có thể thấy, hiện giờ nơi này đối với Lâm Phàm chẳng qua cũng chỉ là đống phế tích mà thôi, hoàn toàn vô dụng, nhưng điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc chính là, Phật Môn tới đây để chuẩn bị món đồ chơi này là có tác dụng gì? đầu pháp nửa cấm địa nhất định là phải có điểm lợi nếu không bọn họ sẽ không làm những việc này nhưng hắn lại không đoán ra thôi bỏ đi không nghĩ nữa những chuyện này hoàn toàn không cần thiết vẫn là nên tập trung đi tìm ma chơi u minh thôi nhưng lâm phàm lại hết sức đau đầu vì mình sơn quá lớn có quỷ mới biết rốt cuộc là ma chơi u minh ở đâu hắn chưa có thể tìm kiếm khắp nơi xác suất tìm được là cực kỳ thấp dù sao thì ai cũng muốn đoạt được loại bảo bối này một khi ma trời u mình xuất hiện cũng là lúc một cuộc chiến tranh giành khốc liệt nổ ra sau một hồi tính đến hiện tại hắn vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì dù là một sinh linh cũng không có nhưng vào lúc này một cơn gió rét lạnh thấu xưởng quét qua thổi đến từ sau lưng lâm phàm cảm giác này buốt tới cùng cực khiến hắn lạnh đến muốn cứng đơ người lồng tơ sau lưng dựng hết cả lên lâm phàm đứng yên tại chỗ tầm mắt hạ xuống chính là muốn nhìn phía sau khả biết sau lưng có thứ gì đó xuất hiện thần không biết quỷ không hay tựa như u linh xuất hiện chỉ trong phút chốc lâm phàm đột nhiên xoay người đánh thẳng một trường về phía sau lưng nhưng một trường này thấy mất lại trực tiếp bị hụt nhưng trái lại không phải hắn không đánh trúng thứ gì đó mà là bàn tay hắn xuyên thẳng qua nó luôn cái quái quỷ gì đây hắn thật sự gặp quỷ rồi một hồn thể chầm suốt xuất, xuất hiện sắc mặt trắng bệch hùng lệ vô cùng Khi nhìn thấy Lâm Phàm động thủ Hồn thể thét lên một tiếng Hai tay cua tới chỗ Lâm Phàm Nó lập tức hóa thành một tia sáng Nhập vào cơ thể Lâm Phàm Động Người đây là một chiếm đoát cơ thể ta đó à Lúc hồn thể chạy vào thân thể Lâm Phàm Một luồng nhiệt lạnh cực hạn cũng quét tới Hẳn biết đây chính là thủ đoạn của hồn thể Chết đi Hiện giờ hắn đã dung hợp thiên hòa với địa hòa Há có thể để hồn thể này chiếm xác? Tức khắc Hồn thể tiêu tàn hồn phỉ phách tán hoàn toàn biến mất hồn thể thật đáng sợ ta đã tu luyện đến thiên nhân cảnh rồi thế mà khí lệ vẫn trực tiếp vượt qua màng hộ thể xâm nhập vào cơ thể ta nếu đổi lại là người khác nếu không có sự chuẩn bị trước chẳng phải sẽ to đời luôn rồi sao lâm phàm nhíu mày không dám xem thường minh sơn hắn đã đi rất cẩn thận thế mà vẫn bị hồn thể theo dõi việc này cũng không giống với giết chết cường giả khiến cho thần hồn cường giả rời khỏi cơ thể cái loại chiếm xác từ xa này loại hồn thể này không biết đã vất vườn trong minh sơn bao lâu được đủ loại minh khí trong minh sơn tầm bồ hùng hăng tột cùng thần hồn có chẳng sao được với nó tuy thần hồn có thể chiếm xác nhưng tuyệt đối không chiếm được xác của một cơn giả thiên nhân cảnh đang có đề phòng vọt thẳng vào người cơn giả đây là chuyện không thể nào Lâm Phạm nhìn ngó xung quanh. Hàm phát hiện khung cảnh vẫn yên ắng. Nhưng vừa rồi vì hồn thể xuất hiện, rõ ràng nơi đây đã bắt đầu xào động. Còn rất nhiều hồn thể vẫn đứng yên quan sát từ phương xa. Bộ dáng nhìn chầm trầm đó, ủ ám hệt như cảnh kinh dị trong phim ma vậy. Làm người ta khẩm rét mà run. Lâm Phạm tức giận quát lên. Khí trí dương tựa như sóng chiều, tỏa ra bốn phương tám hướng. Khí trí dương siêu nóng khiến những hồn thể đó thoảng yếu đi. Giờ nhớ trong chúng... Hiểu ra Lâm Phàm là một tên khó chơi, Không dễ đối phó nên cuối cùng đã tự dừng biến mất. Xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Hắn thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lần đầu Lâm Phàm nhìn thấy hồn thể, nếu đám hồn thể này chạy đến thần võ giới thế thì tình trạng sẽ thật sự có thể dọa người đấy. Hồn thể không chiếm được xác hắn, nhưng không có nghĩa là chúng không chiếm được của người khác. Việc này so với thần hồn chiếm xác còn khủng bố hơn gấp nhiều lần. Phía xa hai bóng người bay vào minh sơn, kim quang hộ thể phủ quanh người, lợi kim quang này có đủ loại chức năng huyền diệu, giúp ngăn hồn thể nhập xác, khi chúng nhìn thấy từ xa là phải né liền. Cũng chẳng biết mà chờ u minh có xuất hiện trong minh sơn không nữa. Lần đến đây gần nhất cũng đã là trăm năm trước rồi. Với bầu không khí u minh nơi đây, có lẽ mà trời u minh đã được ngừng tụ thành người đã nói là một lão già, bên hồng có rất hồ lô, khuôn mặt thì trông như già cả, nhưng tinh thần lại vô cùng tươi tắn. Vừa lướt mắt là có thể nhìn ra, lão tá có tư vị cảnh giới cao thâm, tuyệt đối không phải dạng vừa. Thử vận may xem, chờ chắc có. Nhưng bàn tọa phát hiện ra đã có rất nhiều người tới đây, có lẽ là bọn họ có manh mối gì đó. Nếu không bọn họ đã chẳng ồ ạt đến như vậy. một gã cường giả khát lên tiếng, bọn họ đều đến vì ma chợ u minh. Loại hỏa này rất hiếm có, bản thân gặp được hay không, còn phải xem vận mệnh. Đừng chỉ thấy tu vi của bọn họ đã đạt tới đạo cảnh, nhưng thật ra đến tất bây giờ, bọn họ có chưa tìm được một ngọn lửa nào. Không phải bọn họ không muốn tìm, mà vì khi ngọn lửa xuất hiện, loại tranh đoạt này quá mức kinh thiệt động địa, có thể nói là thảm khốc vô cùng. Hơn nữa, rốt cuộc là khi nào ngọn lửa này mới xuất hiện, không ai biết cả. chỉ trồng cậy vào duyên phận thôi bọn họ đến đây chẳng qua là hành động theo cảm tính muốn đến thử thời vận mà thôi lúc này bọn họ đi đến một thôn cũ hoàng phí vừa bước vào thôn một luồng khí lạnh lẽo lập tức vây lấy bọn họ một mùi hư thối sộc vào mũi phút chốc cảm giác nguy hiểm của nơi đây đã tăng lên rất cao nghe nói minh sơn từng có người sinh sống lời đồn này thật đúng là khiến người ta không thể tin dù sao thì đối với chúng ta Minh khí Minh Sơn chẳng khác gì tử khí Ở lại lâu sẽ có hại cho bản thân Nói là nói như thế Nhưng Huynh nhìn thôn cha này thì Tuy đã hoàng phế rất lâu Nhưng nơi đây có dấu hiệu cho thấy Từng có người ở Bọn họ vừa đi vừa quan sát Thì thầm bàn luận Nói về những câu chuyện thời xa xưa Những chuyện này đều là bọn họ nghe kể lại Minh Sơn thật sự đã có từ rất lâu Để cả bọn họ cũng không biết Suốt cục Minh Sơn đã từng có bộ dạng như thế nào Chỉ biết từ khi bọn họ bắt đầu tu luyện, Minh Sơn đã trông như vậy rồi Cẩn thận tí, chỗ này trông khá quỷ dị, đề phòng có nguy hiểm Yên tâm, tá và Huynh hai người liên thủ, sợ gì mấy thứ này Phòng bệnh hơn chữa bệnh ừ. Hai người đi vào trong thôn, trùng quanh có vẻ như rất sách nát, toát lên một vẻ u ám, dường như nó đã bị minh khí của Minh Sơn ăn mòn Dần dần Bọn họ nhìn thấy một cây giếng cổ ở phía trước Bên cạnh giếng có mọc một cây hòe cành cây mọc lan xăm trên miệng giếng Một dải lụa đèn rách dưới treo trên cành Khoan Sao thế Người nhìn cái giếng này đi Rồi cả mấy thứ bài trí xung quanh nữa Không hiểu vì sao Trong lòng ta có cảm giác vô cùng hoảng loạn Cứ cảm thấy như nơi đấy Ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng bố đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Tuy Minh Sơn nguy hiểm Nhưng cũng không có thứ gì đó hiếm lạ cổ quái đâu. Khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, một tiếng động tỏ rõ chuyển đến. Tiếng gì vậy? Hai người giật mình kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang miệng cạn. Chắc chắn bọn họ không sai. Tiếng động chính là phát ra từ chỗ đó. Sau đấy, bọn họ nhìn thấy một suối tóc dài từ từ men ra khỏi miệng giếng. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, có vật âm tà xuất hiện, thậm chí phong cách trào sân còn hơi đáng sợ nữa. Kỳ lạ! Rõ ràng vừa rồi có chùm sáng nhạt chiếu ra từ miệng giếng mà, thật quái nào thoát cái đã biến mất rồi. Lâm Phàm bày ra từ giếng cạn, hắn cúi đầu trầm tư. Tức khắc, bên tai truyền đến tiếng giống như tiếng sấm rền đầy giận dữ. "Yêu nghiệt phương nào, dám tỏ gan giả thần gia quỳ ở đây, xem ta đây." Lâm Phàm nghe thấy giọng nói đó cũng bị làm cho kinh sợ, hắn xoay người lại, lập tức nhìn thấy hai luồng kim quang lao tới mình. Kìm quang nổ tung, nhưng cọng lông còn nguyên. Hắn không hề bị sứt mẻ miếng nào. Ngược lại, hắn nhìn về phía hai người động thù. Lâm Phàm với lướt mắt một cái đã nhận ra bọn họ là người của thần võ giới. Các người làm trò điên không gì vậy? Lâm Phàm tức giận của trách. Hai người nghe thấy thế thì hiểu ngay. Thì ra không phải tà vật xuất hiện trong miệng giếng, mà là cùng đồng loại với mình. Đều là người cả. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Không ngờ đạo hữu lại bớt ra từ giếng cạn Bọn ta còn tưởng là tả ma Minh Sơn Một trong hai tên cường giả lên tiếng Nhưng rất nhanh Khi người còn lại thấy rõ khuôn mặt của lâm phàm Sắp mặt lão tả khẽ biến Khiếp sợ thốt lên Người là lâm phàm đến từ thiên hoàng thánh địa Lão tả liếc mắt một cái Lên nhận ra ngay Lâm phàm thật sự quá đẹp trai Chỉ cần không bị mù Cơ bản là ai cũng có thể nhìn ra có thể nói nhãn sắc của lâm phàm là nổi bật nhất trong thần võ giới tựa như ánh hào quang lóa mắt vô cùng ai cũng không thể làm lờ hai vị là trái lại lâm phàm cũng không sợ hãi ai dám động thù thì tới đây với thực lực hiện tại của hắn không phải nói khoáng chứ trấn áp hai người trước mắt này là dư sức triệu khúc người của triệu già đến từ nam bộ doanh trọng Người thiên cung Nam Bộ Lâm phàm nghe thấy bọn họ tự báo danh tính Hắn biết chắc đây là hai nhà có thế lực quan trọng ở phía Nam Có vẻ từ vị của bọn họ đều đã đạt tới đạo canh Xét về quyền lực trong nhà hẳn là địa vị cũng không thấp À Hóa ra là hai vị đạo hữu Ngưỡng mộ đã lâu Không ngờ thấy mai lại gặp được ở chỗ này Vừa rồi ta không dọa các người sợ chứ Lời nói này tức khắc khiến bọn họ thoáng không nói nên lời Dọa sợ Bọn ta đường đưa là cường già đạo cảnh, Tù vì kinh người Thù vào hạn đệ nhất trong thần võ giới Há có thể bị dọa sợ Đây đâu phải là chuyện có thể đùa Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận Đồng thời, điều khiến bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là Lâm phàm thế mà còn dám xuất hiện Bộ không biết yêu tập đã phát lệnh truy nã người rồi à Thật đúng là to gan bằng trời Lá gan này cũng chẳng phải dạng mà người bình thường có thể có được Quả không hổ là tên khốn lớn gan Lầm đạo hữu tới đây để tìm ma chơi u minh sao? Triệu khúc hỏi gã cũng biết câu này là hỏi cho có thôi Không đến vì ma chơi u minh thì có thể vì cái gì? Ngắm cảnh chắc Lâm phàm hỏi vặn lại Ở đây có thứ gì khác sao? Có, đương nhiên là có Mình sơn được minh khí bao phủ quanh năm Sinh sôi rất nhiều thứ cổ quái quý hiếm Có công dụng thần bí khó lường ta và doanh đạo hữu cũng là đến để tìm kiếm những thứ này triệu khúc tỏ vẻ thản nhiên mặt không đổi sắc nhất định ta sẽ không nói cho người biết bọn ta tới cũng là vì kiếm ma trời u minh lâm phàm gật đầu nói các vị nhớ phải cẩn thận hồn thể chỗ này trái lại cũng khá vui nhộn đấy có quỷ mới tin lời bọn họ nói nếu không vì ma trời u minh thì có thằng điền mới dám vào nơi nguy hiểm như thế này đà tạ lầm đạo hữu nhắc nhở, lúc trước bọn ta đã gặp phải những hồn thể ấy rồi. mấy hồn thể này vốn dĩ là thần hồn, nhưng vì đã lâu không có cơ hội chiếm xác, lại được mình khí tầm bổ, nên mới biến thành bộ dáng như bây giờ, nguy hại vô cùng. triệu khúc giảng dài. Lâm Phàm có tưởng hồn thể là đặc sản riêng của Minh Sơn Nhưng hiện tại xem ra Lại có cơn giả rèn luyện ở chỗ này Bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết đi Hồn lìa khỏi xác Không thể rời khỏi Minh Sơn Lại không tìm được xác để chiếm Bị minh khí bao trùm Nên mới biến thành thứ âm chầm đáng sợ như hiện giờ Thì ra là vậy Lâm Phàm mỉm cười Trả lại cũng không kiếm chuyện với bọn họ Đều thuộc nhân tộc Hơn nữa mọi người còn là người có thế lực lớn Người không động tay động chân với ta, ta cũng sẽ không động vào người. chúng sống hòa bình thật tốt biết bao. lâm đạo Hữu chúng ta còn có chuyện cần làm, xin cáo từ trước. triệu khúc ôm quyền không muốn ở chung với lâm phàm thêm một giây phút nào, trực tiếp dẫn theo doanh trọng rời đi. lâm phàm cũng không dành giữa chân bọn họ lại, hắn đến đây cũng là vì mai chờ ôm mình. nếu thật sự gặp được, ai cũng đều muốn tranh giành. nếu ở chung lâu, hắn sẽ khó xuống tay lắm. tình huống như hiện giờ là ổn nhất. Chỉ gặp mặt một lần Đến lúc muốn ra tay cướp đoạt Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Phương xa Hắn là lầm phạm đó Hây Doanh trọng than thở huynh định làm gì triệu khúc ngây người nhìn doanh trọng Ánh mắt vô cùng kỳ quái Nhật đã muốn hỏi Đừng nói với ta là huynh định đi khai báo à Doanh trọng đáp Không định làm gì cả Chỉ là hắn bị yêu tập truy nã thôi Doanh Huynh, đừng nghĩ tào lao, ở đây là Minh Sơn, cho dù biết chúng ta cũng không thể quay ngược về để khai báo. Huống hồ đây còn là chuyện của yêu tập, tộc lão của Thiên yêu tập là bị hắn giết chết. Với thực lực của hắn, giết chúng ta còn dễ hơn trợ bàn tay, tốt nhất là dẹp ý định đó của Huynh đi. Triệu Khúc rất sợ doanh trọng nghĩ không thông, nếu lão ta vì phần thường kia mà đi khai báo, một khi để Thiên hoàn thánh địa biết được, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Đều là nhân tộc mà lại đi làm loại chuyện đề hèn này Nhất định sẽ bị khinh dày Trong lũng hai người đang khai thông tư tưởng, Một giọng nói chuyển đến Hai vị cũng đi về phía này sao? Triệu Khúc nghe thấy câu này Gã rất mình phát hiện lâm phạm đã đứng cách đó không xa Mẹ nó Tên danh này xuất quỷ nhập thần Hết sức âm hiểm Rõ ràng là nghe lén bọn họ nói chuyện mà Mày thấy Mày là gã không cô suý Theo ý định của Doanh Trọng Nếu không sợ rằng sẽ xảy ra chuyện mắt Doanh Trọng nhìn Lâm Phàm nở nụ cười thản nhiên Không hiểu vì sao Lão ta lại có cảm giác không rét mà run Tựa nhờ toàn thân đều bị đồng cứng Không phải bọn ta đi hướng kia. À Lâm Phàm mơ hồ gật đầu Vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi Doanh Trọng và Triệu Khúc lướt nhìn nhau Không chút dò dự Bày thẳng về hướng khác sách đít mà chạy Quay đầu là bờ Lâm Phàm rất hài lòng với lựa chọn của bọn họ Quyết định cuối cùng rất sáng suốt Nếu không, Triệu Khúc và Doanh Trọng đi đến một nơi thật xa quan sát khắp bốn phía Xác định Lâm Phàm không theo Thì mới yên tâm Ai, Đúng là dọa ta hết hồn mà Cái tên oát này còn trẻ tuổi Thế mà lại tầm từ thầm sầu khó lường Nếu hồi nãy ta nói sai lời nào Có phải đã chết tươi rồi không Doanh Trọng sợ hãi tốt cùng Triệu Khúc lên tiếng Đừng coi thưởng hắn Hắn còn trẻ mà đã có thể tu luyện đến loại cảnh giới này. Thực lực không phải dạng chúng ta đối phó được đâu. Hên là lúc nãy không nói bậy. Bằng không có lẽ chúng ta đã nghèo tại chỗ rồi. Chính xác. Bọn họ thật sự đã cảm giác được nỗi sợ hãi. Thoát ẩn, thoát hiện Chẳng khác gì hồn ma cả. Đừng nghĩ lan man nữa. Việc này không liên quan tới chúng ta. Mình sơn đâu chỉ có mình ta mà còn có người khác. Hắn ngông ngình Hiển nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Có lẽ sẽ đụng tới yêu tộc đấy Có thể Lâm phàm tiếp tục đi lại khắp Minh Sơn Lúc nhìn lên trời cao cao Hắn phát hiện bầu trời ở Minh Sơn rất khác với ngoại giới Hiện lên đại đạo quỷ tắc trật tự Trông vô cùng âm u Quả là nơi thần kỳ Độ âm tà của ma trời U Minh e rằng cũng là đại đạo quỷ tắc của chỗ này mà hình thành Được trời yêu ái Có thể sinh sôi ra thứ này Ma trời u minh vốn là chân bảo hiếm có, điều kiện phát triển vô cùng khắc nghiệt. minh Sơn chịu ảnh hưởng của quy tắc chi phối nơi đây, nên mới được tạo thành. Đổi lại là nơi khác, tuyệt đối sẽ không làm sản sinh được ma trời. Hàm phát hiện minh Sơn có rất nhiều nơi cổ quái ly kỳ, khắp nơi đều toát liền khí chất, cho thấy nơi đây từng rất phồn vinh, có chất tự và sinh linh, nhưng cuối cùng lại tan biến hết, hóa thành trốn âm ú, yên ắng như hiện giờ. Có những cây cầu bị gãy, có những cánh cửa đá sập mất, từ những đồng phế tích hoàn toàn này lâm phàm có thể nhìn ra những kẻ trúc này đều là được rèn tuyệt đối không phải hình thành từ thiên nhiên nơi đầu cũng sắc mùi bí ẩn nhìn lúc này hắn chẳng có tâm trạng đầu mà thăm dò mấy nơi bí, bí mật linh tinh của Minh sơn hắn chỉ muốn tập trung tìm nơi chứa ma trời u mình sau một hồi Lâm Phạm bước vào một nơi hết sức thần bí của Minh Sơn Trước mặt hắn là những đóa hoa tỏa ra ngọn lửa màu tím Mấy đóa hoa này ngoại trừ có vẻ ngoài tương đối quái dị ra Thì không thể phu nhận rằng Chúng rất đẹp Đây là hoa gì vậy? Lâm Phạm nhìn đầy nghi hoặc Hắn chưa từng thấy bao giờ Ngay cả thánh địa cũng không có tài liệu ghi chép lại Lâm Phạm không dám ngắt hái lung tung Mà chỉ hết mắt quan sát Hắn phát hiện khi loài hoa nở rộ Tựa như thứ gì đó đang nhảy múa Mỗi nhánh cây đều chẳng khác nào từng con run dài loe ngoe. Thứ này nhìn kiểu gì cũng giống đám thành phẩm mà vua thần tập thi triển. Lâm Phàm nghĩ đến huyết yêu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, còn cụ thể thế nào ai mà biết được. Dù sao thì hắn cũng không có ý định nghiên cứu mấy thứ này. Đối với hắn, chắc chắn là mấy thứ này không phù hợp với bản thân. Người trẻ tuổi này thật không có mắt nhìn. Đúng là quá đáng tiếc. Trong khi Lâm Phàm đặt sỏi xét đám hòa kỳ quái Một giọng nói lại văn lên từ sau lưng Đám hòa này cũng chẳng phải hòa giải Mà là kỳ vật chỉ có riêng ở Minh Sơn Hòa trùng sinh Có thể ban cho người chết một cuộc đời mới Lâm Phàm không ngoảnh đầu lại Mà khi nghe thấy lời này của đối phương Về mặt hắn tỏ ra hết sức kinh ngạc Một cuộc đời mới Thần kỳ đến thế sao Nhưng ngày sau đó hắn đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này đi không thể nào. nếu thật sự kỳ diệu đến vậy, thứ này sớm đã bị người ta sống chết tranh giành rồi. làm gì có chuyện đã tồn tại ở đây lâu tới vậy mà lại không có ai tới lấy. có thể sống thêm một đời, e là tác dụng phụ sẽ rất nghiêm trọng đó. lâm phàm quay người lại nói, hiện tại hắn còn cần phải gọi người khác là tiền bối sao? không cần. cọ sát thực lực, ngoại trừ phải đối mặt với thiên tôn gia hắn đã không còn phải sợ bố con thằng nào. Lúc lầm phàm trông thấy mắt người vừa lên tiếng. Hàn thoáng ngạc nhiên. Thế mà lại là một yêu tập. Bên cạnh tên yêu tập này có có một sinh vật trông khá cổ quái. Thoạt nhìn thì giống người. Nhưng lại tương đối khác người. Toàn thân toát ra vẻ hung ác. Nóng ngoác mồm gào giống. Răng nanh nhè ra ghê tợn. Chẳng khác gì tu la. Đây chính là một chàng thanh niên tu la. <cười> suy đoán không tồi. Quả thật là có tác dụng phụ. Này. Chồng người rất quen đó Khi tên cơ giả yêu tộc nhìn thấy Lâm phàm Vốn dĩ gã ta định nói gì đó Nhưng gã ta dần nhận ra tình huống hiện tại hơi sai sai Khuôn mặt đối phương quen đến mức khó tưởng Lâm phàm cười Oàn giả ngõ hẹp Thế mới lại gặp phải yêu tộc Vừa nãy bản thân còn mạnh miệng nữa Xem ra là sắp xảy ra một trận chiến kịch liệt rồi Đúng vậy Quả thật rất quen Ta tên Lâm phàm Hẳn là người đã nghe qua. Hắn trực tiếp khai báo danh tính Không có gì khác Hắn chỉ không muốn đối phương phải đoán ra đoán no mà thôi Dám nghĩ thì dám biến ý nghĩ thành hành động Lả người Tên yêu Cường giải yêu tập giận tím mặt Trong cơn giận dữ giọng nói vừa rồi còn mới ôn hòa Đột ngột thay đổi trạng thái lửa giận hóa thành thực chất Quành quần trên đỉnh đầu đối phương đủ khốn kiếp Dám tỏ gạt tả sát cường giải yêu tập lại còn dám ra khỏi thiền hoàn thánh địa Hôm nay sẽ là ngày tan của người vừa rất lời ngọn lửa ngưng tụ chân đầu đối phương giết gào lao tới ngọn lửa biến thành cự trường hùng hằng đáp xuống thái độ này chính là chưa nói đã muốn động thủ lâm phàm dùng một tay chụp lại phá vỡ sự cự trường của đối phương người là thiên yêu tộc cường giả yêu tộc cảm tức nhìn lâm phàm <cười> bản tọa cũng không phải thiên yêu tộc nhưng người dám cả gan ra tay với yêu tộc đó là tội chết Tộc lão của thiên yêu tộc có chết hay không cũng chẳng hề hấn gì với gã ta. vấn đề là sự tồn tại của lâm phàm đã uy hiếp đến bản thân dần yêu tộc. cho dù là thiên yêu tộc, hoàng lan tộc hay hoàng tuyển tộc vân vân, mọi đại trùng tộc yêu tộc đều phải cúi đầu chịu chết trước lâm phàm. giờ cái này bị hắn gắp được, đương nhiên là hắn muốn giày vò đối phương tới chết rồi. Trải lại lâm phàm cũng không hoàng hốt. nếu đổi lại là ba năm trước, hắn quả thật sẽ hơi khẩn trương. Nhưng hiện giờ hắn đã không còn sợ nữa Một trường vừa rồi Là hai người thử lẫn nhau Sự thản nhiên đối mắt của hắn Khiến cường giả yêu tập dè chừng vô cùng Thật sự là quá cường Lúc trước khi gã ta hay tin Tập lão của thiên yêu tập Bị một thiên kiêu nhân tập giết chết Cảm nghĩ đầu tiên của gã không phải là phẫn nộ Mà là cảm giác bao nhiêu mặt mũ của yêu tập Đều bị lão tào vứt sặt Lão ta tù luyện lâu như vậy Thế mà lại để một thằng nhóc xử đẹp Thể diện này còn như mất hết Mà hiện giờ xem như gã tà đã hiểu Tù vị của người này thật sự quá đáng sợ Nếu cứ để hắn tùy ý phát triển Tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn Yêu tộc vẫn luôn muốn thâu tóm nhân tộc Biến nhân tộc thành nô lệ Nhưng vì bọn họ đang chờ thời cơ Đợi yêu tộc xuất hiện Thiền yêu bá chủ chân chính Dẫn dắt bọn họ tiến đến con đường vinh quang Nào ngờ hôm nay Nhân tộc thấy mới lại xuất hiện tên cường dạ trẻ tuổi này Nếu để hắn sống thêm giây phút nào Át thành họa lớn đại chiến bùng nổ. Cơn giả yêu tập thì chiến thủ đoạn kinh người, nhưng gã tà cản đánh thì lại càng kinh hãi. Đối phương thành thạo, chiều thức hết sức huyền diệu, cũng là người man tuyệt học. Mẹ nó, còn trẻ như thế, giúp cuộc là đã tu luyện kiểu gì vậy? Chuyện này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của gã rồi. Hai loại sức mạnh bùng nổ và chạm lẫn nhau, tạo thành cơn chấn động càn quét Minh sơn, gây ra uy thế rung chuyển trời. Cường giả yêu tập thoáng gấp gáp. Đánh lâu vậy rồi mà không bắt được lâm phàm. Gã tạt thẹn quá hóa giận, xăm quyền yêu hóa, nắm tay tỏa ra yêu khí dây đặc đấm xuống, lại bị lâm phàm cường ngạnh đánh tan. Thậm chí điều càng khiến gã tạt sụp đổ chính là đại đạo quỷ tắc ẩn chứa trong cách thi triển tuyệt học. Tên nhã trước mặt này rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh lại có thể áp chế được gã tạm.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 chuyện rồi. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.